Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện coi là bộ số 7 của tác giả Di được thể hiện qua dòng đoạn của Du mời các bạn cụ nghe chương 19 Nghĩa địa trình nữ Làng Vang Dường như tách biệt hoàn toàn Với thế giới bên ngoài Nó ngăn cách Các thị tứ và làng xã lân cận Bằng một cánh rừng thưa Với lối mòn nhỏ hẹp Đến độ không thể đủ chỗ Cho một chiếc xe tải nhỏ Chẳng may Có hai ô tô con đi ngược chiều Thì chỉ còn cách một xe nhượng bộ Mà cải số lùi trở lại bệnh xuất phát Nhưng mọi sự tồn tại đều có lý do của nó Lạng vang chưa bao giờ có ô tô thăm biến Phương tiện cơ giới công cộng duy nhất ở đây Là loại xe lam tự chế Người làng cử ra một đại diện khéo tay Và am hiểu về máy móc Để nối chiếc xe máy với một thùng nhỏ đằng sau Đủ sức chứa cho bốn người Chiếc thùng bốn bánh xe này kín mít như xe hòn Lại không phải bằng tôn bằng sắt Mà là bằng gỗ Nó được sơn màu trắng rất đẹp Và thêm vài họa tiếp hình hoa vàng dự Là loại hoa có thể tìm thấy bất cứ đâu Trên những tràng đồi bao quanh làng Làng vang, ba bè là đồi núi ba bọc Mặt còn lại là rừng đại kim Chủ yếu trọng những cây lá kim Có màu xanh lột Vì vậy con đường xuyên qua rừng là đường độc đạo Trong làng có một người kinh doanh loại phương tiện giao thông độc nhất vô nhị này Ông ta cũng đồng thời là người sáng chế ra nó Và là chủ của 6 tài xế Giống như taxi Mỗi lần có việc đi ra khỏi làng Người có nhu cầu lại tìm đến ông để đặt xe Hàng ngày xe độ trong làng Chờ người đi ra thị trấn Rồi thường đứng đợi để thực hiện một chuyến khứ hồi Các tài xe cũng kiêm luôn nhiệm vụ Chuyển phát nhanh Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển thư tử Và hàng hóa của người làng ra phố và ngược làng Nhưng mỗi lần đến phiên chợ âm dương Những chiếc xe này lại đứng trực sẵn ở phố huyện Từ sáng sớm Để đóng vai trò xe bít con thoi đưa khách vào ra Người chủ xe chính là bác ruột Của Mai Thụy Lê Bách vào túi đen Cũng lên một chiếc xe như vậy Cùng với hai thanh niên mặt mũi Lầm lì đen đúa Nhưng toát lên vẻ hiền lành Và có phần hơi đàn đột Họ khởi hành lúc 11 giờ đêm Cũng là chuyến xe cuối cùng trong ngày Người lái xe Là một gã trai trẻ lắm điều Hắn nói luôn miệng Từ lúc bắt khách Và rất tò mò Muốn biết họ được ai giới thiệu về phiên chợ này mà biết đường tìm đến Tô Đen trả lời rằng họ tìm được thông tin qua một bài báo ngắn trên mạng giới thiệu với du lịch Hắn gạn hỏi ai viết bài ấy Có phải mà cậu tên là Biển, to và cao, béo và đen mà đã từng một lần trở thuê hay không Tô Đen bảo anh không nhớ tên người viết bài Nhưng ví thử Nếu nhớ tên cũng không thể biết được Mặt mũi tác giả thế nào Hắn lại vặn vèo thế cái anh người ở đâu Thấy chợ phiên có gì hấp dẫn Mà mỏ đến tận đây Chợ phiên thì chỉ dành cho người cối âm Mua bán Các anh đã có ai để hẹn gặp Trong phiên chợ hay không Bạch nhành trí bảo rằng Anh có người bản thân vào sinh ra tử Mới khuất núi Được hơn một năm Đó cũng là lý do để anh tìm đến đây. Mấy chăng gặp được người bạn cũ để mua giúp cậu ấy ít áo quần và đồ đạc chấm ấm lọc. Có vẻ còn vô số điều muốn hỏi nhưng không lẽ cứ đứng trò chuyện mãi ở cổng chợ trung tâm thị trấn giờ trống quách không còn bóng người. Gã xế đành đổ máy và xe chuyển bánh rùng rùng về phía bề rừng. May mắn thay chiếc xe thùng kín mít chỉ ở phần hậu Để khách chui lên chèo xuống nên họ không bị tra tấn bởi gạ lái xe ham hiểu biết nữa đôi lúc cũng hắn có họ hét thông báo một điều gì đó như âm thanh hỏa lẫn với những tiếng gió thành những tiếng u quái lạ nghe chuyện hot nhất tại đọc